Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 90 Ngựa chiến lao đi trên khắp nhèo đường ở phú Hãn Hải liên tục đưa đến tin tức mới nhất ở các nơi Dẫu trời đã tối nhưng vẫn có người vào phủ đô hộ Phục đình vốn ngủ không sâu giấc lập tức mở mắt Nhìn sang bên cạnh, Tây chỉ xoay mặt về phía chàng, vẫn đang ngủ, chỉ là giấc ngủ không yên. Ánh lửa của ngọn nến trước giường hắt lên mặt nàng, dù đã ngủ mà nàng vẫn nhíu mày. Chàng dơ tay xoa nhẹ, thấy nàng giãn mặt thì mới xuống giường, khoác áo vào rồi đi ra cửa. Mới ra khỏi hậu viện thì ở đối diện có người đến. Cậu vệ dẫn theo trinh sát, mặc đồ đen vội vã đi tới. Vừa thấy phục đình, đã lập tức mở miệng. Bẩm đại đô hộ, đã xảy ra chuyện rồi, phủ đô hộ thiền vu đã xuất quân. Đối với họ, chuyện ở Kinh Thành quá xa vời, còn chuyện phủ ở đô hộ lân cận xuất quân mới là đại sự hàng đầu. Phục đình nhìn trinh sát, đối phương đã quỳ xuống, nhanh chóng bẩm báo. Phủ đô hộ thiền vu bỗng có động tĩnh, một đội quân rời khỏi địa giới, hình như là tiến thẳng đến đô. Tàu Ngọc Lâm dẫn theo người giám sát, suýt bị phát hiện, may mà ẩn thân kịp thời nên không bị bại lộ. May có tào tướng quân phản ứng nhanh nhạy. Trình sát thấp giọng trình báo. Phục đình hỏi, giờ thế nào rồi? Tàu tướng quân dẫn vài người bám theo theo dõi. Phục đình nhớ mày, đã đến mức động binh thì chứng tỏ thế lực kia đã có hành động. Truyền lệnh trong quân để ý biên giới, cẩn thận đột quyết. Vâng. Cận vệ và trinh sát lập tức thoái lui Phục đình đang định trở về Nhưng vừa xoay chân thì thấy có một bóng người đứng đấy Nàng mặc váy chẽn, yểu điệu tựa liễu dựa vào cột trụ Hướng mặt nhìn chàng Gió đêm thổi qua, gương mặt nàng như ma mị trong mảng sáng mảng tối Chàng bước tới Bị ta đánh thức à Tê chỉ lắc đầu Vốn cũng không ngủ ngon Không có chàng nằm bên Nàng lại càng không ngủ yên Chưa gì đã tỉnh Nàng nhìn hướng cận vệ và trinh sát tới đi Nhớ lại lời vừa nghe thấy Chàng cho rằng đột quyết sẽ có động tĩnh sao Phục đỉnh nói Nếu bên này đã có động tĩnh Thì cần phải đề phòng chúng Nội ứng ngoại hợp Tê chỉ nhớ vừa rồi chàng hạ lệnh Vừa nhanh lại quả quyết Trong lòng cũng hiểu được Đoán chắc chàng đã sớm nghĩ đến chuyện này Hoàng trưởng tử vừa mất, phủ đô hộ thiền phu đã lập tức có động tĩnh, cứ như tóm được thời cơ tốt. Phục đình vỗ vào vai nàng, kéo nàng tới gần, ôm cả người nàng đi về. Chàng hiểu ý nàng, nàng muốn nói có lẽ thế lực đó có liên quan tới hoàng trưởng tử. Đúng vậy thật, thánh nhân có lòng muốn truyền ngôi cho con út, thân là hoàng trưởng tử bị chén ép nhiều năm. Nếu bảo không cam lòng chút nào thì thật khó tin Bởi nếu không đã chẳng xảy ra chuyện đổ máu trên biến Với tâm cơ của thánh nhân rốt cuộc trong lần tức giận chất vấn đó Có bao nhiêu nghi ngờ trưởng tử hãm hại ấu tử Hay là từ nguyên nhân sâu xa hơn Thực rất khó nói Nhưng dù gì hoàng trưởng tử cũng đã ở chuốn thâm cung lâu năm Nếu không liên kết với người khác Thì khó mà cấu kết với đột quyết được Vì vậy, thế lực ấy tất còn những người khác nữa, đó mới là kẻ thực sự qua lại với đột quyết để gieo họa. Nếu không thì lúc này dù ở đô hộ thiền vua có làm gì cũng vô nghĩa. Ta chỉ cảm thấy kẻ này không cao minh lắm. Chàng nói, nếu không đã không khiến thánh nhân để ý. Chàng cũng đã để ý đến những chuyện này. Tới cửa phòng, phục Đinh dừng lại cúi đầu nói, Ta phải ra ngoài một chuyến rồi. Chuyện đã đến bước này, chàng phải đi thu xếp ngay. Chân vừa nhấc thì bỗng tay chỉ níu tay chàng lại. Gần đây, nàng rất hay có động tác này. Thân hình chàng cao lớn, chỉ cần vịn chàng là lại có cảm giác an tâm. Phục đình nhìn hai tay nàng đặt trên khỉu tay, thuận thế đè lại, đẩy nàng đi vào trong cửa. Sao đấy? Tê chỉ nhìn chàng... Thực ra, thiếp đã sắp đặt cho thương đội lén thu mua gang để đúc binh khí. Đôi mắt đen của Phục Đình bỗng động đầy, không ngờ nàng lại bỗng nói ra điều này. Nhưng thiếp vẫn chưa đụng đến. Dĩ nhiên rồi, nếu đã đụng thì khi vừa vào đất Bắc, chàng sẽ là người đầu tiên biết được. Nàng muốn nói gì? Tê Chỉ dịu dàng bảo. Bởi vì thiếp biết, một khi đã động binh đao thì dù là tự vệ, Cũng không còn đường quay lại Phục đình hiểu ý Khóe môi nhắc lên gật đầu Ta hiểu Nàng cụp mắt nhẹ nhàng phùi nếp nhăn Trên khuyểu tay chàng Lại ngước mắt nhìn chàng Có điều không sao Nếu không còn đường quay lại Thì thiết vẫn sẽ theo chàng đến cùng Chàng chỉ nghe thấy mỗi quyết tâm của nàng Nắm tay làng một lúc Rồi mới buông Đợi ta quay về Khi đất Bắc vẫn còn đang gió êm biển lặng, thì trong quân đã châm đuốc mấy đêm liền không tắt, vì phục đình đã vào xoanh chạy. Trời vừa tản sáng, một nhóm người gấp gáp quay về doanh Tào Ngọc Lâm xuống ngựa, mang theo bụi đất đi vào liều lớn nằm giữa, ôm quyền với người đứng bên trong. Tam ca, quả nhiên phủ đô hộ thiền vu đang kéo quân tới đế đô. Dọc đường đi không để lộ thân phận binh mã, tuyên bố là dẫn đoàn chịu tang hoàng tử. Bây giờ đang dừng lại ở địa phận Ung Châu Bỗng Phục Đình nhìn sang Ung Châu Vâng, Tào Ngọc Lâm nghiêm mặt, nhấn mạnh, rất chính xác Phục Đình bỗng cười lạnh, chỉ dựa vào ông ta Tào Ngọc Lâm dừng lại một trước mắt, gương mặt mộc không hề có biểu cảm Chỉ dựa vào mỗi ông ta thì không được, kẻ đầu sỏ, tất nhiên vẫn là A Sử Na Kiên Giọng nàng vẫn thật bình thản khi nói ra cái tên này, bỗng nhìn ra ngoài dèm cửa, khép miệng lại. Là Tiểu Nghĩa ở bên ngoài sông vào, chân còn chưa đứng vững đã nói. Tam ca, Phủ Quang Vương gặp chuyện thật rồi. Phục Đình sầm mặt. Nói. Úng Vương phái người đến Phủ Quang Vương điều tra bệnh tình của Thế Tử, luôn miệng nói là phụng lệnh của Thánh Nhân, nhưng không có Thánh Chỉ, đã bị người huynh bố trí chặn lại. Hắn nhìn Tà Ngọc Lâm, đoạn nói tiếp... Nghe bảo trước khi đi, ông ta còn nói sẽ về kinh tố cáo với thánh nhân. phục đỉnh trầm mặt, ngay tới việc đã mắc ôn dịch mà cũng không thể yên tâm, cứ như vội vã muốn trừ khử lý nghiên vậy. Chàng quay đầu nhìn giá treo bản đồ, ánh mắt từ vị trí phủ đô hộ thiền vua chuyển đến ung châu, lại nhìn tới trường an, trong lòng lập tức sáng tỏ. Nhưng đúng lúc này lại có hai con khoái mã vọt vào doanh chạy. Trình san truyền tin ở đế đô tới đi vào liều báo. Thánh nhân bị đá kích liên tục nên đã đổ bệnh. Gần đây trong chiều vô cùng dối xen, mọi người bắt đầu thúc dục lập hoàng chữ. Còn hắn ra roi thúc ngựa chạy về báo tin. Với tình hình những ngày qua, có lẽ thánh nhân sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Phục đình sầm mặt đi lại hai bước. Mấy tin tức này được đưa tới cùng lúc, suốt cuộc cũng đã rõ là chuyện gì đang xảy ra. Ung vương, lại là ung vương Chàng nhìn Tào Ngọc Lâm Viết rõ nguyên nhân vào tấu trương Đưa vào cung Vừa nói, vừa nhìn La Tiểu Nghĩa Phái người đến tộc bọc cố một chuyến La Tiểu Nghĩa chưa kịp hỏi gì Thì thấy chàng đã đi ra bên ngoài Rồi bất ngờ ra lệnh Điểm binh Hắn thất kinh, vội vã đi theo ra khỏi liều Trong tộc bọc cố, Lý Nhiên vừa ra khỏi lều Thì thấy một đám người từ đằng xa chạy như bay tới Nòm có vẻ chạy suốt cả đêm không nghỉ Ngựa chỉ mới đổi nhưng người đã kiệt sức Những người khác trong tộc cũng bị thu hút đi ra Bọc cố Tân Vân xìu tay bọc cố Kinh đi ra từ trong căn liều dựng dưỡng dưỡi. Nhìn Lý Nhiên xách bạc áo, dào bước đi tới bên kia Đến gần, người cưỡi ngựa xoay mình đi xuống Ôm quyển thi lễ với cậu Phục lệnh Đại Đô Hộ đến truyền tin cho Thế Tử. Lý Nhiên thấy là cận vệ của Dương thì lập tức sốc tinh thần, thậm chí phòng bị. Mời nói, cận vệ báo, Đại Đô Hộ có nói trước mời Thế Tử biết rõ tình cảnh hôm nay rồi sau đó tự đưa ra quyết định. Lý Nhiên càng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, trịnh trọng gật đầu. Phủ Đô Hộ, tê chỉ ngồi trong phòng, chậm rãi nắm phong tư trong tay. Trong thư Tân Lộ vừa gửi có nhắc đến chuyện Phủ Quang Vương gặp chuyện trễ mấy ngày. Đúng như nàng đoán, chuyện chữ vị có ảnh hưởng tới Lý Nghiên, nhưng không ngờ kẻ ra tay không phải là thánh nhân mà lại là ung vương. Thời điểm này mà ông ta làm vậy không phải xác nhận Lý Nghiên còn uy hiếp hay không, mà có thể thấy ông ta gấp gáp muốn Lý Nghiên gặp chuyện, thậm chí là mất mạng, chính là vì ngôi vị hoàng đế kia. Bởi dẫu sao sau lưng Lý Nghiên vẫn còn có Phục Đình, chỉ dựa vào ông ta. Tề chỉ diễu cợt, với tính tình của ung vương, chưa kể vô tài vô đức, còn chưa làm đế vương mà đã hành sự phách lối đến vậy. Hơn nữa, trước đó còn có thủ oán với Phủ Quang Vương, thậm chí cũng có hiểm khích với Phủ Đô Hộ An Bắc. Nếu lên làm đế vương thật thì hẳn sẽ khai đao với bọn họ đầu tiên, đến lúc đó ai chịu thiệt được lợi Cái ngữ tiểu nhân này làm phiên vương Đã quá hồi rồi Lại còn dám vọng tưởng làm đế vương Nhưng rồi nàng lại đổi suy nghĩ Trong tình trạng đã bị thánh nhân lạnh nhạt Trước đó còn buông lời bất kính Thế mà giờ lại có thể lần nữa Đến gần thánh nhân Không lẽ hắn có trống lưng Rõ ràng bên ngoài sáng choang Nhưng gió rết lại nổi lên bốn phía Trong gió truyền đến tiếng bước chân quen thuộc Thầy chỉ lập tức hoàn hồn, đứng dậy sách thả vé đi ra. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên trông thấy phục đỉnh đã nhiều hôm không về. Chàng mặc quân phục, trên tay buộc miếng da bảo vệ. Sau lưng đeo đao, về mặt nghiêm túc. Vừa thấy nàng, thi cơ mặt thả lỏng, bước chân đi nhanh hơn. Thầy chỉ nhìn chàng tới gần, trông chàng như vậy khiến nàng nhận ra điều lạ. Ngay đến giọng cũng thận trọng hơn. Có phải vì chuyện lập chữ không? Phục đình còn đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào, nhưng xem ra, nàng nhạy bén hơn chẳng nghĩ nhiều, thế là gật đầu. Ừ. Tê trí căng thẳng, bộ dạng chẳng như vậy có nghĩa là lại có biến hóa. Bên ngoài hậu viện bỗng vang lên tiếng đi đều, nàng đứng ngoài hành lang nhìn sang, chẳng hề xa lạ, đó là tiếng bước chân hành quân. Nàng nhìn Phục đình. Tính làm gì vậy? Đột nhiên, ngoài viện có giọng nói xen vào. Đại đô hộ, cấp báo. Phục Đình nhìn nàng Đội ta Tê chỉ nhìn chàng xoay người đi ra khỏi viện Bỗng trong lòng cảm thấy vô cùng bất an Từ ngoài hậu viện đến cửa phủ đô hộ Cả toàn bộ tiền viện trong phủ Có thêm gấp mấy lần tướng sĩ Phục Đình đi tới tiền viện Ta Ngọc Lâm mặc áo đen đứng trong viện Nàng vừa đến Đem theo tin tức mới nhất Tấu trương của Tam Ca đã bị chặn Thánh nhân nằm liệt giường rồi Ai mắt đã bế tắp, ngay cả đối ngũ của phủ đô hộ thiền vu sắp tới Lạc Dương mà cũng không đoái hoài. Nói tới đây, trên gương mặt ngâm đen của nàng là vẻ lệ lẽo. Có bọn chúng ra mặt ủng hộ, nay phiên vương tông thất ít ỏi, hai vị hoàng tử cũng không còn, thánh nhân như bị thuyết phục, lấy lý do so huyết thống thân cận, có lẽ chuẩn bị lập ung vương làm chữ quân thật. Phục đình không biểu cảm, chỉ có ánh mắt lạnh bốt như băng, bàn tay nắm chặt chui đào. Tiểu nghĩa là tiểu nghĩa nghe tiếng, lập tức chạy đến. Phục đình hạ lệnh, tiến hành theo kế hoạch. Kế hoạch đã được sắp xếp trong lúc chàng điểm binh. Tổng cộng điểm 2 toán tinh binh, một toán do La tiểu nghĩa dẫn đầu cùng mấy vị phó tướng phụ trợ. Đến biên giới đề phòng đột quyết, một toán khác do chàng dẫn đầu chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Là Tiểu Nghĩa đã mặc áo sáp nhưng trái lo phải nghĩ, đoạn sán tới gần chàng nói Tam ca, xưa nay các phụ đô hộ đều tránh tham dự phân tranh hoàng quyền Phụ đô hộ thiền vu muốn đục nước béo cỏ chuyện này, thế cùng ta cũng phải lội xuống à Phục đình lạnh giọng nói, cứ làm đi Là Tiểu Nghĩa nghe thấy giọng chàng thì lập tức nghiêm túc ôm quyền Trước khi đi, nhìn lướt qua Tào Ngọc Lâm, bỗng lại nhìn ra sau lưng Phục Đình, ánh mắt Tàu Ngọc Lâm cũng nhìn sang. Phục Đình xoay người, tê chỉ đứng sau lưng chàng, chàng im lặng dơ tay lên. Là tiểu nghĩa vội vã rời đi, Tào Ngọc Lâm cũng tránh mặt, tướng sĩ xung quanh, rút ra ngoài phủ. Chàng mấy chốc, mọi người trong tiền viện đã đi sạch. Tê chỉ nhìn thẳng vào chàng, chàng định ngăn cản thánh nhân lập ung vương. Phục đình siết chặt cán đao, mím môi gật đầu. Ta sẽ không để ông ta ngồi lên vị trí đó. Tê chỉ nhìn chàng nắm chặt đao, cảm thấy lời lúc trước đã thành thật, ấn đường bất giác trao lại. Có lẽ đến nàng cũng không nhận ra. Nhưng thánh nhân đã cố ý lập ông ta. Tuy ung vương vô tài vô đức, nhưng đúng là có quan hệ cận huyết với thánh nhân. Ngộ nhớ thánh nhân thực sự quyết tâm muốn lập ông ta thì sao? Nàng đào mắt, lập tức sáng tỏ Không lẽ chàng... Đúng vậy Phục đình nhìn nàng Dòng họ Lý không phải chỉ còn lại mỗi nhà ung vương ông ta Bỗng chàng ngoái đầu nhìn Tê chỉ nhìn theo ánh mắt chàng Lý nhiên đứng ở cửa bước tới Mặc y phục người hồ Nửa đầu tóc tết đuôi sam Nếu không phải da trắng Thì mới nhìn đã tưởng là thiếu niên người hồ nào đó Nàng chậm dã nhìn Phục Đình, không lên tiếng Lý nghiên đi tới trước mặt nàng Cô, đây là quyết định của chính cháu Cận vệ đã nói rõ nguyên nhân hậu quả với cậu Để cậu tự đưa ra quyết định Trong hôm đó, cậu lập tức theo cận vệ đến xoanh chạy Cô nghĩ đến mặt lợi đi cô Lý nghiên sợ nàng lo nên lựa lời an ủi Chỉ khi chỉ khi chúng ta có cơ hội báo thủ cho phụ vương Thì cũng có cơ hội lấy lại tước vị Mà còn không chỉ thế Không phải sao Tê chỉ biến sắc Một lúc sau mới nói Cháu có hiểu được nguy hiểm trong này không Có ạ Lý nghiên nắm chặt tay Dượng đã nói rõ rồi Đây là con đường cháu tự chọn Nàng mím môi Làn mi sun lên Phục đình đưa tay ấn vào vai Lý nghiên Nhìn cậu Lý Nguyên hiểu ý, nhìn tê chỉ, khét môi lại, đi tới cửa phủ. Chàng quay đầu lại nói, nàng yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Bỗng tê chỉ sực nhớ ra điều gì đó, nhìn sang, chàng sắp xếp đội ngũ này sao? Ánh mắt phục đình nhìn nàng, vừa nặng nề, lại vừa vững chãi. Ta đi rồi, thì nàng cứ ở lại phủ, nếu có sơ xuất thì cứ nói nàng bị ta bắt giữ, không hề biết gì về chuyện này, có thể kéo dài khắc nào hay khắc đó. Chàng nói gì cơ? Tê chỉ khó tin nhìn chàng. Phục đình mím môi, nói tiếp. Sau đó, nàng cứ dựa theo con đường đã chuẩn bị cho lý nghiên mà đưa Chiếm Nhi rời đi, rồi để Chiếm Nhi mang họ nàng. Nếu có bất chắc, ta cũng sẽ kịp thời sắp xếp cho Lý Nghiên đến gặp mẹ con nàng. Lòng ngực Tê Chỉ phập phỏng. Chẳng như thế thì có khác gì thiếp hồi trước. Phục đỉnh cắn răng, nghiêng người đi. Đây chỉ là ngộ biến tổng quyền. Ta không định gạt mẹ con nàng ra một bên. Nhưng chuyện này ta không làm không được. Tê Chỉ nhìn chàng, có cảm giác chàng sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm khó dò Như thể có thứ gì đó rội mạnh vào lòng Bỗng nàng sông tới Ôm chầm lấy chàng từ phía sau Không Chàng không thể đi được Trời cao chưa bao giờ công bằng với thiếp Chàng chính là công bằng duy nhất Mà ông trời cho thiếp Thiếp không muốn gì hết Chàng không thể đi được An nghiên cũng đừng đi Phục đình nắm tay nàng Cảm nhận được tay nàng đang run lên Ngón tay lạnh buốt Chàng chưa thấy nàng như vậy bao giờ, ngay lúc chính nàng muốn vào hiểm cảnh cũng không như thế Chàng cắn răng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm Việc này không chỉ vì nàng, cũng không chỉ vì lý nghiên Phủ đô hộ thiền vua ủng hộ ung vương, ta tuyệt đối không thể để một kẻ cấu kết với đột quyết lên ngôi Tê chỉ ngẩn ra, tái mặt nhìn chàng Thì ra, sau lưng ung vương là đột quyết Tàu Ngọc Lâm nói đúng, kế hoạch này tuyệt đối không phải do so ung vương bố trí, nhất định là A Sử Na Kiên. Bất kể bọn chúng có cấu kết thế nào, thì trong chuyện này ung vương cũng chỉ là một quân cờ, đột quyết tất sẽ đòi báo đáp. Báo đáp ở đâu, Phục Đình biết rõ nhất. La Tiểu Nghĩa nói đây là tranh chấp hoàng quyền, nhưng thực tế đã không chỉ là hoàng quyền phân tranh. Tốt nhất, thánh nhân đừng có lập ung vương, nếu không ta chỉ có thể động binh, phò trợ lý nghiên. Chàng buông tay nàng, sai bước đi tới cửa phủ. Tê chỉ đuổi theo, nhưng vừa tới cửa thì chàng đã hạ lệnh đóng cửa lại. Đang định xài bước đi ra thì ta Ngọc lâm đã tiến vào, chặn nàng lại. Tẩu tẩu thứ tội, đây là quân lệnh. Tầm mắt tê chỉ vượt qua đội ngũ bao vây đông nghịt, rơi lên bóng lưng chàng. Phục đình, chàng dám nhốt thiếp. Phục đỉnh cố không ngoái đầu, phóng mình lên ngựa. Đóng phủ. Cửa phủ ấm ầm kép lại ngay trước mắt. Tiếng vó ngựa bên ngoài dần rời xa. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió thổi. Chương 91 Ánh chiều sau trưa trải ngoài khung cửa. Một bóng người nhỏ bé đang lùng lẳng trong phòng. Thỉnh thoảng lại thốt lên vài đơn âm. Tê chỉ ngồi trong phòng, ngoái đầu lại nhìn. Chiếm Nhi đã mặc đồ giày, bọc lại tròn vo, lắc lư bắp chân khua khoảng đôi tay, lào đảo đi về phía nàng. Lung sắc tới gần, nàng giang tay ôm lấy con. Thu Sương đứng bên đỡ, cố mỉm cười nói. Già chủ nhìn xem, chưa gì Tiểu lang Quân đã biết đi rồi. Tê chỉ gật đầu. Hôm nay Thu Sương ôm Chiếm Nhi đến cạnh nàng vì muốn nàng thoải mái hơn nhưng thấy nàng không lên tiếng thì cũng không biết nói gì được đành im lặng cúi đầu lùi bước ra cửa. Nàng ta vừa đi thì Tào Ngọc Lâm tới nhìn hai mẹ con trong phòng một lúc sau mới nói tam ca đang đến Lạc Dương trước mắt vẫn thuận lợi tẩu tẩu yên tâm. Tê Chỉ nhìn ra cửa thỉnh thoảng nàng vẫn nhận được tin tức bên ngoài chỉ là phòng thủ quá nghiêm ngặt Không thể ra ngoài được Chàng bảo cô canh chừng ta Chật thế hả Tào Ngọc Lâm quy củ đáp Đúng vậy Mong tàu tàu thứ lỗi Tam ca đã dặn Nếu có bất lợi thì sẽ để ta hộ tống tàu tàu rút lui Với gia sản của tàu tàu Sau này dù có đến đất nước khác Vẫn sẽ sống tốt Như thế huynh ấy mới không lo cho sau này Tê chỉ ôm chiếm nhi, lầm nhầm câu không lo cho sau này hai lần, khuấy miệng động đậy như muốn cười, xong lại chẳng thể cười nổi. Đúng thật, với gia giản ở ta, dù ở đâu cũng có thể sống tốt, chỉ là lúc đó có ra sao thì không ai biết cả. Tào Ngọc Lâm vẫn luôn quan sát sắc mặt nàng, tuy không đành lòng, nhưng do sự một lúc rồi vẫn nói, cho dù là thế, ta cũng không thể để tẩu tẩu ra khỏi phủ được. Tê chỉ nhìn chằm chằm nàng ấy, không muốn từ bỏ. A Thuyền Xin lỗi tẩu tẩu. Tàu Ngọc Lâm quỳ một chân xuống, cúi đầu ôm quyền, cắt ngang lời nàng. Quân lệnh như núi, dù tẩu tẩu có đem địa vị huyện chủ ra uy hiếp ta, thì ta cũng chỉ đành mạo phám. Bỗng tê chỉ đứng dậy, ngay tới chiếm nhi đang đứng vịn ghế, cũng ngẩn mặt nhìn nàng, miệng ê a con chữ. Nhưng tàu Ngọc Lâm chẳng nhúc nhích, vẫn quỳ bất động. Ngón tay nàng nắm chặt, chăm chăm nhìn Tào Ngọc Lâm, một lúc sau mới dịu lại. Bởi cảm thấy không cần thiết, đây là lệnh của Phục Đình, Tào Ngọc Lâm là quân nhân, chỉ biết tuân theo, tội gì mà phải làm khó nàng. Được, vậy ta không rời khỏi phủ nữa. Tào Ngọc Lâm nghe thế thì ngừng đầu lên, trên gương mặt đen không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại khá bất ngờ, như muốn xác định xem nàng nói thật hay giả. Tê chỉ bảo, ta có thể không ra khỏi phủ, thậm chí sau này nếu có chuyện thật thì cũng sẽ đưa Chiếm Nhi rời đi. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến bước đó, ta không thể cứ trơ mắt mà nhìn được. Nếu chỉ vì chính bọn họ thì đúng là nàng không muốn chàng mạo hiểm, muốn ngăn chặn một kẻ tiểu nhân mà phải lao vào nguy hiểm lớn nhất thiên hạ này. Rõ ràng chàng là anh hùng, xong lại cứ phải gánh tội danh phản đồ trên lưng. Thậm chí, có khi còn phải đến cửa cả tính mạng Nếu đã vậy, nàng tha rằng chẳng làm gì Nhưng đây lại là vì đất Bắc, vì nước nhà Trong khoảnh khắc chàng nói ra chuyện Thì nàng đã không thể ngăn cản được rồi Nếu đã chẳng thể làm được gì Nàng cũng không thể chỉ ngồi đây chờ đợi kết quả Nàng nói rồi, dù không còn đường quay lại Thì vẫn sẽ bước theo chàng Tào Ngọc Lâm đã hiểu ý nàng, đứng dậy Chỉ cần tẩu tẩu không ra khỏi phủ Thì muốn làm gì Ta nhất định sẽ làm theo Đây cũng là ý của Tam ca Huynh ấy không bảo tẩu tẩu không được làm gì Tê trì nghe tới đây Thì mới dễ chịu được phần nào Chàng không muốn nàng can thiệp ngoài mặt Càng không thể dẫn nàng theo Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi Vậy cô giúp ta gửi tin đến chàng Tẩu tẩu muốn gửi tin gì? Tây chỉ ôm chiếm nhi vào lòng, ngồi xuống bên bàn, nhấc bút, viết ra mấy hàng chữ, đoạn đưa cho nàng. Chàng xem là sẽ hiểu, không biết có hữu dụng hay không, nhưng có thể thử một lần. Tào Ngọc Lâm đi tới, cầm trong tay nhìn qua, lập tức hiểu. Tẩu tẩu là giúp tam ca, tân huynh ấy sẽ biết. Tây chỉ im lặng ngồi yên. Muốn binh rán thì phải có hùng binh thiết giáp. Vào thời điểm này, nàng cũng chỉ có thể làm được những điều đó Ở ngoài ô cách thành lạc dương chăm dặm, đôi ngũ của Phục Đình đang hại trại ở đây Tất cả mọi người đều ăn mặc như dân chúng bình thường, giấu đi vũ khí, phân nhóm tiến về phía trước, đến đây tập hợp rồi mới dừng Sau đó, lại âm thầm để ý đến động tính của binh mã phủ đô hộ thiền vô Lạc Dương Đông Đô là một cửa ải rất khó đi qua, đằng sau chính là Trường An. Nếu không thì Phụ Đô Hộ Thiền Vu cũng sẽ không dừng bước ở đây. Trời vừa tờ mờ, Phục Đình dẫn theo mấy người lao nhanh vào thành Lạc Dương. Đường xá vừa được vầy nước, các cửa tiệm cũng chỉ mới mở cửa. Một nhóm người dừng lại một ngoài tiệm trà, Phục Đình xuống ngựa nhìn qua tấm biển của hiệu buôn hình cá treo bên trong, tự ý đi vào. Dẫm lên bậc thềm, đi lên phòng trà ở lầu trên Đã có người chờ sẵn Người nọ mặc viên lĩnh cấm màu lam Theo hình mây, đứng trước cửa sổ Xoay người lại, toàn thân toát lên sự cao quý Nhưng trên mặt lại có vẻ mất tự nhiên Có vẻ Phục đại đô hộ không nên xuất hiện Ở Lạc Dương lúc này Là thôi minh độ Lúc tới đây, Phục đình đã thay quân phục trên người Mặc viên lĩnh kiểu hán, giống vậy Áo xanh rộng lớn, cầm doi ngựa phủi bụi bám trên vạt áo, tiện tay kéo vạt áo ra sau, nhìn y, có vẻ, phải là nên mới đúng. Thôi mình độ chắc tay với chàng, thứ cho tại hạ lỡ lời, phải nói thẳng là không nên. phục đình đứng cách y hai bước, người cao hơn y, nên lúc nhìn y có hơi cục mắt. Hạ Lạc Hầu không cần vòng vo nữa, người cảm thấy ta không nên đến đây, chẳng lẽ cảm thấy ung vương nên được lên ngôi? Thôi mình độ buông tay, một lúc sau mới nói Tuy ung vương không đủ đức hạnh, song dẫu gì cũng là cháu ruột của thánh nhân, lại đã có con, nay đang trong tình hình cần hoàng chữ ổn định lòng dân Nếu được lập thật thì cũng dễ hiểu Một kẻ có thể cấu kết với đột quyết thì đâu chỉ không đủ đức hạnh Thôi minh độ sướng sờ, bất ngờ nhìn chàng, ấn đường nhíu lại như đang suy nghĩ. Lúc mở miệng, lại nhã nhặn Nếu thật như vậy, thì cũng là thánh nhân tự có quyết định. Thân là hạ thần, chỉ đành tuân theo, không dám nhiều lời. Phục đình trầm giọng nói, nếu Hà Lạc Hảo nghĩ như vậy thật, thì ngày trước cần gì phải nhiều lời với phu nhân của ta ở đây. Nghe thấy câu này, thôi minh độ biến sát, trong mắt có sự khó xử, lại nhìn Phục đình... Sắc mặt chàng vẫn bình thường Không có vẻ là muốn truy cứu Lập tức hiểu ra ý chàng muốn nói Sắc mặt thay đổi mấy bận Đại đồ hộ có ý nói Ta còn có tâm tư Chuyện đó Thì còn phải hỏi chính hàn Lạc Hầu Lời nói khi đó của người Ngoài ấy nấy ra Còn có nguyên nhân nào khác không Thôi mình độ hỏi lại Còn nguyên nhân gì Phục đình xoay roi ngựa Không nhìn y Mọi việc làm từ trước đến nay của Thánh Nhân, Hà Lạc Hầu đều thấy cả. Chắc hẳn đã nghĩ sẽ có ngày thủ đoạn như thế sẽ ập xuống đầu thôi thị. Thôi mình độ cứng người. Ý tứ của Phục Đình đã quá rõ. Ngày trước Ý Xúc Đô Tê Chỉ phải chăng vì lúc đó y đã có ý rời bỏ Thánh Nhân. Một người thuộc đại gia tộc thì không thể làm việc mà không suy xét tới gia tộc của mình được Thì chắc chắn không có chuyện y nói ra những lời ngày trước mà không có suy tính Bầu không khí im lặng bao trùm Thôi minh độ cũng chẳng phản bác Chỉ là sự văn nhược và lưỡng lự hiện rõ trên mặt Rồi cuối cùng lại biến mất Chỉ hờ hững như không Phục đình nhìn y Ta chỉ nói về ung vương đến đây thôi Nếu những gì ta nói với người là sai Vậy coi như hôm nay hai ta chưa từng gặp nhau Sau này nghe theo lệnh trời Còn nếu Hà Lạc Hầu Cũng không hoàn toàn xuôi theo thánh nhân Thì có thể nghĩ xem Hạ người đó sao có thể leo lên đế vị Nếu hắn ta lên được thật Thì có lợi gì cho đất nước này Hay là cho ngươi Lần đầu tiên Thôi Minh Độ Thấy chẳng nói nhiều tới thế Nhưng nghe ý thì Có lẽ cũng chỉ nói một lần duy nhất đó thôi Bản thân y hiểu rõ, nếu không phải chuyện có nguyên nhân Thì vị an bác đại đô hộ này đã không đứng trước mặt y Điều Phục đại đô hộ muốn nói, ta đã rõ rồi Thôi minh độ nhìn ra ngoài, những người Phục đình dẫn đến đang chờ ở đó Góc áo như ẩn như hiện xuất hiện tại cửa ra vào Chàng thiếu niên trổ mã cao giáo, nhưng y chỉ thấy được bên mặt trầm tĩnh Y biết Phục đình muốn phỏ tá thế tử quang vương lên ngôi Thực ra, hành động của Thánh Nhân đã khiến Thôi Thị cảm thấy bất an từ lâu. Sự khổng lồ của Thôi Thị tất cũng đã lọt vào tầm ngắm của Thánh Nhân. Còn ung Vương, lúc nịnh nọt chiếm tình cảm trước mặt Thánh Nhân là đã có ý né xa mọi người. Thôi Thị chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu để ông ta kế vị thật thì đúng là không có chỗ tốt. Thôi mình độ biết rõ những điều này, thực tế cũng đã chăn trở từ lâu. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc thế này lại đến Sau một hồi cân nhắc Cho tới khi mặt trời ngoài cửa lên cao Y mới lại thi lễ với Phục Đình Khẩu khí ôn hòa Thật không ngờ Ta lại có ngày hợp tác với Đại Đô Hộ Phục Đình vẫn mang về mặt cương nghị trầm tĩnh Như thể đã sớm liệu được Lúc nói chuyện xong Thì mặt trời đã lên cao Cận vệ đi vào Thì thầm vào tay Phục Đình Báo cáo lại tình hình trước mắt Phục đình xiết doi ngựa, gật đầu với Thôi Minh Độ Lời cần nói đã nói cả rồi, sau đây mới bắt đầu Toàn xoay người đi, thì Thôi Minh Độ bỗng nói Sao Đại Đô Hộ không nghĩ? Hôm đó, ta nói chuyện kia với huyện chủ là còn tâm tư khác Phục đình khự bước, nhưng chẳng buồn ngoái đầu Thế thì liên quan gì đến ta? Điều còn nói ta đã nói từ lâu Tốt nhất, Hà Lạc Hầu nên nhớ kỹ Nói rồi đi thẳng ra ngoài Thôi minh độ nhìn bóng lưng chàng biến mất Nghĩ y đúng là từ lâu chàng có nói lời Tây chỉ mãi mãi là phụ nữ của phục đình chàng Chớ kẻ nào muốn động đến Y đứng tại chỗ bật cười tự diễu Y có tư cách gì nói ra câu này Còn có thể sửa vào ngọn gió đông này Để bảo vệ cửa nhà thôi thị đã là tốt lắm rồi Bây giờ, thân là Hà Lạc Hầu, đây không phải là chuyện y nên làm sao. Ở dưới lầu, Phục Đình đã lên ngựa. Lúc là ra khỏi thành, tay chàng lại sờ vào bên hông, sờ phải mệnh giấy, thì ngón tay gặp lại. Là thư Tàng Ngọc Lâm phái người đưa đến, bảo rằng Tê Chỉ gửi cho chàng. Nếu không phải vì tờ giấy này, thì có lẽ chàng cũng đã chẳng tới tây Nhưng nếu được thế gia đại, Độc như thôi thì ủng hộ Thì sẽ càng có thêm một phần thắng Chẳng biết thể gì Nàng cũng đi cùng mình Chẳng qua là đổi cách thức mà thôi Tào Ngọc Lâm bước ra từ một cửa tiệm Ở phủ hãn hải Tức tốc chạy về phủ đô hộ Cửa phủ được trọng binh chấn giữ rất nghiêm ngặt Nàng đi thẳng vào nhà chính Tây chỉ ngồi đợi trong phòng Nàng ta thấy thế thì cũng ái náy Đi tới nói Đã để tẩu tẩu đợi lâu Tê chỉ nói, làm xong chưa? Tào Ngọc Lâm đáp rồi, cẩn thận lấy một bọc khăn ở trong ngực ra, mở ra đưa tới. Bên trong gói khăn chính là miếng ngọc bội hình cá của nàng. Ngày trước chưa bao giờ mượn tay người dưới, nhưng hiện tại nàng không thể không ra mặt. Tê chỉ nhờ nàng cầm nó đến tìm trưởng quay giải cửu, nhờ y sửa theo căn dặn của chủ nhân, điều hành hoạt động trong cửa hàng. Tuy Tà Ngọc Lâm đã làm xong chuyện Nhưng sắc mặt không hề thả lỏng Nghe giải kiểu cơ nói Tàu Tàu sắt đặt thế này Thì sợ là sẽ khiến việc kinh doanh rối loạn Rất bất lợi cho Tàu Tàu Tê chỉ cất ngọc bội đi Giờ ở Kinh Thành mà càng loạn Thì càng có lợi với chàng Một khi khơi thông được Lạc Dương Đối mặt Trường An chỉ là chuyện sớm một Nàng dừng lại Hờ hững nói Nếu thua thật Thì cũng là tất cả cùng thua chút tổn thất này có đáng gì. Chương 93. Đã bố trí xong rồi dượng ạ." Trong màn đêm, Lý Nghiên ngồi trên ngựa, nhìn bóng người cao to đằng trước, thấp giọng thưa, phục đỉnh khẽ gật đầu. Bọn họ đã băng qua thành Lạc Dương, đang dừng ở nơi hẻo lánh, tiến về phía tây chừng trăm dặm nữa, chính là đô thành Trường An. Bóng người qua lại trước mắt không ngớt, đến bẩm báo động tĩnh xung quanh Đến lúc này, Lý Nhiên mới hiểu vì sao dưỡng có thể từng bước đi lên vị trí đại đô hộ Dù gặp phải tình cảnh thế này, mà vẫn bình tĩnh, gần như đã bố trí xong xuôi Từ việc lớn như bài bố mai phục binh mã, tiếp ứng hậu phương, rồi đến nhỏ là bố trí tai mắt tiền tuyến Chuyến đi này cứ như thể dượng đã kéo một sợi dây trong tay, nhiều nơi gắn kết lại với nhau, chỉ một hành động cũng tác động tới cả bộ phận. Mà sở dĩ đường tỉ mỉ cẩn thận như thế, đơn giản vì để đến lúc thực sự động thủ thì sẽ không đến mức hai mặt thụ địch. Lý Ngân nhìn thoáng ra xa, một mảng đen ngòm chẳng thấy được gì, nhưng vẫn biết rõ khoảng cách đến nơi đó đã ngày một rút ngắn. Gió thổi vào đồng nội, lại có người đi tới, Vừng lại như một chiếc bóng, cấp tốc bẩm báo. Bẩm đại đô hộ, binh mã ở phủ đô hộ thiền vu đã đồng, dẫn đầu đội ngũ chính là a Na Khải La, con trai khả hãn bọn chúng. Đến giờ, phủ đô hộ thiền vu vẫn giữ lại danh xưng như trước khi chia nhánh với đột quyết. Người ở địa vị cao nhất không phải là đô hộ mà là khả hãn. Lúc này Phục Đình mới lên tiếng... Bọn chúng cũng đã qua Lạc Dương rồi Vâng ạ Đang tiến về phía này Phục Đình nghĩ người um, Đoạn lệnh cho bọn chúng qua Bán theo sau Đột nhiên có thể qua được Lạc Dương Thì tất có liên quan tới Ung Vương Chắc chắn Ở đế đô đã có động thái Vì binh mã phủ đô hộ thiền vô Lấy lý do chịu đang Nên cả người lẫn hành động đều có hạn Cũng chia nhóm mà hành sự Một đội đi đầu khoảng chừng ngàn người đi rất nhanh, tuy không phải là con số lớn cho một đội quân, song đã quá nhiều cho việc chịu tang. Đêm đen như mực, đội ngũ như dòng bơi trong đêm. Kinh Thành Trường An lúc này cũng chẳng yên, gần đây chợ phường đột nhiên rối lên, nhiều cửa hàng lớn hỗn lạn, cửa hàng nhỏ bên dưới cũng hỗn lạn, toàn bộ Đông Tây Thành Trường An hỗn lạn theo. Các quan đại thần bận rộn dục thánh nhân hạ chỉ lập chữ quân thế nên việc giám sát cũng không được quan tâm lắm. Tình hình ngày càng nghiêm trọng cuối cùng khiến lòng dân bất an. May mắn là vẫn còn những hạ thần sáng suốt các quan viên chủ quản việc kinh thương ở Trường An vẫn tận lực tận tâm liên thông với phường trợ ở Lạc Dương như thế có thể tạm thời ổn định được biến động giá cả sau đó sẽ điều tra kỹ nguyên nhân. Có điều làm vậy thì thành Trường An phải thường xuyên mở cửa thành trong thời gian không cần thiết Thậm chí có lúc không đóng thành vào đêm Lúc tin tức được đưa đến tay Phục Đình thì đội ngũ đã tới địa phận Trường An Trời cũng đã sáng Mọi người xuống ngựa ẩn trong khu rừng dưới chân núi tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây Còn sau đó thế nào thì vẫn chưa rõ Trường An đã như vậy bao lâu rồi? Chàng đứng bên gốc cây bò đầy dây leo bụi gai hỏi Cận vệ đến báo đáp Đã một thời gian rồi ạ Phụ đình lập tức đưa ra tính toán Chàng giơ tay lau mặt Biết rõ chắc chắn là do tây trì Đến những chuyện này mà nàng cũng nghĩ tới Cận vệ đưa túi nước đến Chàng nhận lấy Thôi nghĩ nhiều Lại hỏi Bọn chúng thì sao Dĩ nhiên là hỏi đội ngũ của phủ đô hộ thiền vu Không đợi người trả lời, một chiên sát giả dạng bách tính gấp cát đi tới, ôm quyền nói Đại đô hộ, đội quân của phủ đô hộ thiền vu đi xuất không rừng, thẳng hướng trường an Ở bên kia, Lý Nhiên đang uống nước để tỉnh táo, bỗng nhìn sang Phục đình ngoái đầu trông ra xa, chầm giọng hạ lệnh Thay đồ đeo đao, lập tức lên đường Lúc này, ở đất bắc cũng đang trong thời gian buốt giá Tuyết cũng sắp rơi, phủ đô hộ vẫn rất bình yên, trong phòng đặt chậu than, trên giường trải lông dây dày cộm. Chiếm Nhi ngồi bên trên, di chuyển cơ thể nhỏ bé từ đầu này sang đầu kia, sau đó nằm xuống với lấy thứ gì đó. Lấy được rồi, cu cậu cầm nó trong tay, đó là thanh cơm nhỏ làm từ gỗ. Cậu khô khoắn, nòm rất thích thú, miệng bi ba bi bô. Tê Chí ngồi cạnh nhìn đã đến thời điểm chọn đồ đoán tương lai, nhưng hiện tại chỉ tổ chức đơn giản nên thực tẻ nhạt. Phục Đình lại nuốt lời rồi, chàng lại nỡ, bỏ lỡ một buổi lễ của con. Trong đống đồ có sách vở, có vàng bạc ống ánh, có rất nhiều món đồ khác nhau, thế nhưng cô cậu lại chọn thanh kiếm gỗ bình thường nhất. Xem ra tương lai sẽ kế thừa nghiệp cha rồi. Bỗng tà Ngọc Lâm ở đâu lên tiếng? Tề chỉ ngoái đầu, chẳng hay nàng ấy đã đi vào từ lúc nào? Có tin mới hả? Đúng vậy, Tam Can đã đi qua Lạc Dương rồi, hiện tại hẳn đã đến Trường An. Con tim tề chỉ thít lại, lại ép mình phải quên đi, đưa mắt nhìn Chiếm Nhi chơi kiếm, im lặng không đáp. Dường như bây giờ cũng chỉ có thể đợi tin. Tẩu tẩu chứa lo quá, tuy tam can đi vội, nhưng bố trí rất đâu vào đó. Này lại có được sự ủng hộ của thôi thì, sẽ không sao đâu. Tào Ngọc Lâm an ủi người khác, mà vẫn là vẻ nghiêm túc mà nói thật. Tôi chỉ mỉm cười, chỉ vào Chiếm Nhi. Không phải cô vừa nói, Chiếm Nhi sẽ kế thừa nghiệp cha à. Nếu đã thế thì chứng tỏ còn có nghiệp cha để nó kế thừa, Âu cũng là điểm tốt. Nàng vốn chẳng tin vào số mệnh Cũng chẳng tin điểm này điểm nọ Nhưng bây giờ lại sẵn sàng tin vào mọi thứ Miễn là chuyện vẫn tốt đẹp Khi bóng đêm lần nữa bao trùm Dưới cổng thành trường an phía đông Đã có một đội ngũ hàng nghìn người Đó là người của phủ đô hộ thiền vô Vì ở cổng đông có thương nhân chở hàng từ Lạc Dương đến Nên lúc này cổng thành vẫn không đóng Trên đầu tường lại có binh lính chấn thủ Giờ bỗng một đội ngũ như thế Thình lình xuất hiện Lại còn từ phủ đô hộ ở biên cương tới Không được sự cho phép của đế vương Thì dĩ nhiên sẽ không tùy tiện cho qua Người dẫn đầu bên dưới Chờ từ thúc ngựa đi ra khỏi hàng Người nọ mặt mạp Mặc hồ phục Nòm vẫn trẻ Giọng nói cũng rất vang Nói với bên trên ta đến kinh thành Để chịu tang cho hai vị hoàng tử Đã được ung vương cho phép Vì sao vẫn không thể cho qua Đó chính là An Sử Na Khải La, con của khả hãn phủ đô hộ thiền vô. Nói xong câu, hắn lập tức dơ lệnh bài của ung vương lên cho bọn họ nhìn. Trong kinh đang chuyển nhau tin, ung vương sắp bước lên ngai vàng. Nay thánh nhân lại đổ bệnh, có lẽ ung vương có thể cai quản trước. Nếu là thật thì không thể đắc tội rồi. Nhưng nay thời cuộc ở Đô Thành lại quá loạn, ngay tới chuyện buôn bán cũng không yên. Chẳng biết từ đầu xuất hiện tin đồn nói ung vương cấu kết với ngoại địch Ngoại địch Dựa vào âm mưu quỷ kế Sắt tâm làm loạn ngay đếp thế cục cũng không khống chế được Có thể thấy là không có bản lĩnh làm đế vương Tướng lĩnh trên tường nghĩ ngợi Áp lực đè lên quá lớn Bèn dặn người dưới Cửi tin đến viên quan trong thành Đột nhiên vào lúc này Có một con ngựa lao từ kinh thành đằng sau tới Cao giọng cào lớn Trong cung có lệnh, thanh nhân bàn trọng sự trong đêm, không ai được tùy tiện ra vào kinh thành. Tướng lĩnh trên đầu tường còn chưa lên tiếng, A Sử Na Khải La ở bên dưới, bỗng chỉ huy đám đông đứng sọc thành hàng, phóng thẳng vào thành mà không báo trước. Bình sĩ chấn tủ hét lớn, tức khắc muốn đóng thành ngăn cản, nhưng lại bị đội ngũ sông vào chặn lại, không kịp nữa rồi. Bất tình lình, màn đêm ở nơi xa như bị xé một góc, tiếng vó ngựa dồn rập dữ dội phá đêm dài sông đến. Không hề có tiếng người, đội ngũ nhân mã tự ý lao tới dưới thành như ngọn sóng cả ập tới, rông thẳng đến đội ngũ của phủ đô hộ thiền vô. Chỉ có tiếng binh khí và tiếng ngựa hí vang vọng. sát theo sau là mấy con khoái mã phóng tới. Phục đình ngồi trên ngựa, nương theo ánh lửa ở đầu tường, nhìn đám đông hỗn chiến bên dưới. Chàng đã có lệnh, người của chàng không được ra tay giết người mà phải cố bắt sống, để sau còn thẩm vấn. Phủ đồ hộ thiền vô cũng chẳng ngờ đằng sau lại có một đại quân bất tình đình xuất hiện, không kịp trở tay đã bị kẹp giữa trước sau, tiến thoái lưỡng nan. Phục đình nhìn qua, tìm kiếm tướng lý cầm đầu, bỗng kéo cương thúc ngựa lao tới, đồng thời rút soi ngựa ở bên hông ra. À xử na khởi lá lúc này Còn ở dưới thành Mạnh mồm bỗng bị xiết cổ Cả người cứ thế bị kéo xuống ngựa Một chớp sau Doi ngựa bệnh từ dây thừng Quấn chặt cổ hắn Phục đình dùng sức kéo mạnh tay Vòng lại trên ngựa Trực tiếp lôi hắn ra khỏi trận pháp Móng ngựa sẫm nát Bóng người khó phân Nhất thời tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên Người là kẻ nào Mà cả gan dám làm vậy với ta Phục đình lao tới, lôi hắn ra khỏi cuộc chiến, để lại vết máu rõ ràng trên đất. Chàng kìm ngựa quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt buốt giá. So với những tướng sĩ chết hoan của đất Bắc ta, thì việc ta làm với người hôm nay đã là nhân từ rồi. A sử na khởi la nhận ra chàng, hốt hoạc la lên Phục đình. Sao người lại đến đây? Phục đình rút thanh đao ở sau hông ra, giống đao phản chiếu ánh lửa trên đầu tường, chỉ thẳng vào hắn. Bạo bọn chúng ngưng vào thành. Người bị kéo xuống khỏi ngựa thôi la ối, sau đó là lớn tiếng hô ngừng. Người của phủ đô hộ thiền vu lập tức lui ra hai bên tính tháo chạy, có lẽ là kế hoạch từ trước. Nhóm lính thủ thành ở đầu tường lập tức đuổi theo. Tình hình rối xen đã ổn định phần nào, một trinh sát nhân lúc hỗn loạn xông ra khỏi thành, đi tới cạnh Phục Đình, gấp gáp nói Bẩm đại đô hộ trong cung có tin gửi đến, thánh nhân sắp truyền chỉ rồi. Phục Đình nhíu mày, xem ra bàn trọng sự trong đêm nói lúc nãy, chính là chỉ chuyện này. Chàng phất tay, trinh sát truyền lệnh, thuộc hạ lập tức quay về tụ tập ở phía sau. Tướng lĩnh ở đầu tường khó khăn lắm mới khống chế được cổng thành, cuối cùng cũng có cơ hội lớn tiếng chất vấn. Người tới là kẻ nào? Phục đình vứt doi ngựa cho cận vệ, đưa mắt nhìn ra sau lưng. Sợ không Lý Nhiên. Lý Nhiên vẫn luôn đánh ngựa đi theo chàng, ngần đầu nhìn cung khuyết trót vót ở một góc tường thành phía đông, mái cong chỉ trời. Ở nơi xa là đường chân trời nửa trắng nửa xanh, cùng với mảng lớn bóng đêm đen ngòm. Bàn tay nắm dây cương của cậu xiết lại thành đấm. Không có gì để đáng sợ cả. Phục đình gật đầu, bỗng hạ lệnh, dựng cờ. Lá cờ của phủ đô hộ An Bắc lập tức dưng lên ở dưới thành, trực diện đối mặt với lính chấn thủ ở trên đầu tường. Phục đình chấp đao trước ngực, bước xuống ngựa, cất cao giọng nói từng câu từng chữ. Hạ thần Phục Đình dẫn theo binh mã của phủ đô hộ An Bắc vào cung trinh phạt gian vương nghịch đảng, phò tá huyết thống thánh nhân. Một bóng người nhanh chóng chạy vào cung, chạy thẳng đến tẩm điện của đế vương. Trong điện có lưu hương khói lợn lờ, cũng chẳng có hiệu quả an thần gì, mà có lẽ chỉ để át đi mùi thuốc cắt mũi. Có mười mấy người đang đứng ở đây, toàn là những viên quan trước cao đương chiều, không ai không nóng lòng đổi kết quả. Một chiếc bàn nhỏ đặt ở trước giường, trên bàn trải giấy bút, ngồi sau màn là bóng người ủ rũ, mãi mà không hạ bút. Úng Vương đã vào đông cung, nhìn có vẻ hợp lý, nhưng vẫn chưa quyết định. Lòng dân bất an, triều thần cũng chẳng yên, chỉ mong thánh nhân mau mau đưa ra quyết định. Bỗng cửa điện bị đẩy ra, người chạy tới, lật đật lao vào là nội thị trong cung. Vừa vào thì lập tức quỳ xuống, xuân dậy bẩm báo tình hình ở ngoài cung. Lập tức bốn phía xôn xao, một bàn tay khô đét vến màn lên. Lặp lại. Nội thị xuân dậy bẩm báo. An bác đại đô hộ dẫn binh vào cung, tuyên bố thánh nhân bị gian vương lừa lọc, muốn trinh phạt nghịch đảng. Gian vương là ai? Ung... Ung Ung vương. Có tiếng huyết sáo đột ngột vọng từ bên ngoài vào, âm sắc bén nhọn lọt vào tai. Trong điện vẫn chưa hết kinh ngạc thì lại có sự kinh ngạc lớn hơn. Đây là âm thanh báo hiệu của cấm vệ quân trong cung. Nghe tới âm thanh này, tức sự tỉnh đã vô cùng nghiêm trọng, ngay tới cấm quân cũng đã báo động. Chư vị đại thần vội vã xin lệnh, lập tức cấp xuất xử lý. Bóng người sau mà run lên, bỗng ho khan một chàng. Nội thị vội tiến lên hầu hạ, nhưng bị đôi tay gầy guộc kia đẩy ra, ngã xuống trước giường, y lập tức quỳ xuống, không dám động đậy. Bẩm Thánh Nhân Một tên nội thị lại đến ngoài điện, cách cửa điện cao rộng báo. Hà Lạc Hầu đi suốt đêm đã đến đế đô, có chuyện quan trọng cầu gặp Thánh Nhân. Thôi thị là thôi thị đế gia đại tộc trăm Năm Hoàng đế biết khi nào thì dùng quyền lực gì, lúc này cần nhất là thế gia biết trấn an lòng dân ra mặt. Truyền, nội thị lùi ra, chẳng mấy chốc có tiếng bước chân ở ngoài điện truyền tới, dường như không chỉ một người. Nội thị ở ngoài cung kinh hãi hét lên rồi lập tức im bặt. Cửa điện mở toang, Thôi Minh Độ đi vào, vén vạt áo, cung kính cúi đầu bái lạy, xong lại chẳng nói một lời. Đế vương sau màn không khỏi ngước mắt nhìn, lập tức trông thấy hai người ở sau lưng y Hai người đó không phải là tùy tùng, cũng chẳng phải quan viên nào khác Phục đình kéo áo cho hàng che đi vết máu trên người, vén vạt áo cúi đầu Hạ thần Phục đình vào chiều can dán Theo sau chàng là lý nghiên búi tóc hơi rối tay nắm vạt áo, cuối cùng cũng nhắc lên, quỳ xuống Chương 93 Có ai mà ngờ khi mọi ánh mắt đang hướng vào trong thành Thì bọn họ đã lặng lẽ vào cung Bên ngoài có cung nhân run dày bẩm báo Bẩm thánh nhân, cửa điện đã bị bao vây rồi ạ Nội thị trong điện vội lui ra cửa, không dám nán lại thêm Xung quanh trở nên yên ắng Một lúc sau, sau màn truyền ra âm thanh tức giận kìm nén Phục đình, người muốn tạo phản ư Phục đình quỳ xuống, sống lưng vẫn ưỡn thẳng Bệ hạ hiểu rõ tính cách của hạ thần, nếu hạ thần muốn làm phản thì đã không âm thầm đến gặp bị hạ. Đế vương sau màn từ từ ngồi thẳng dậy, thờ gấp nhưng lại không nói gì. Mới đầu ông ta cũng nghi ngờ phục đình, nhất là khi phát hiện có thế lực đang càn quấy. Nếu không phải băn khoăn đến chuyện, không thể vọc động công thần, sợ trái lại càng khiến phục đình bất hòa. Thế nên thậm chí lúc ấy còn muốn đưa cả tê trì và đứa trẻ kia vào trường an Nhưng trong buổi triệu kiến ngay Phục Đình nói mạch đao rơi vào tay đột quyết Ông ta lập tức bỏ đi nghi ngờ này Cũng nhớ lại những năm qua hắn ta chấn thủ đất bắc chưa bao giờ có hành động vượt quyền Thế là cuối cùng chỉ hỏi một câu hắn có thân quen với quan viên nào trong chiều không? Chẳng qua là đề phòng chẳng có kết bè kết cánh Nhưng này, hắn lại dẫn quân vào Trường An. "Vậy bây giờ ngươi đang làm gì?" Thanh âm giặc hẳn của đế vương như gió thổi qua cánh khô. "Cả ngươi nữa, Hà Lạc Hầu, chẳng cho thôi thị nhà ngươi rất nhiều đặc quyền, thế mà ngươi dẫn người vào đây báo đáp chẳng thế hả? Thôi Minh Độ nằm dạt đầu xuống, Xin bệ hạ nghe tấu, ung vương cấu kết với đột quyết, móc nối với phủ đô hộ thiền vu, định ép cung đoạt vị, đã âm thầm khống chế hai cửa cung. Còn bệ hạ lại bị tiểu nhân bịt mắt, sắp hạ chỉ sắc phong. Ăn bác đại đô hộ đến cũng là để diệt trừ nghịch tặc. Loạn cục đã ở ngay trước mắt, thần chỉ có thể giúp đại đô hộ đoạt lại hai cửa cung, ngăn lại cấm vệ quân ở nơi khác. Chỉ mong trong chốc lát này, đủ để bệ hạ kiên nhẫn nghe can rán. Lấy bảo vệ xã tắc làm trọng, quay về chính đạo Hành động này trông có vẻ là binh gián Nhưng thực tế là lập tại lại trật tự, gột sạch quanh thánh Trong màn không có động tĩnh Một hồi sau đề Vương nén giận lên tiếng Hay cho câu lập lại trật tự, gội sạch quanh thánh Các người có bằng chứng gì? Phục đình lấy ra mấy tờ giấy ở trong ngực Mở ra rồi dâng lên hai tay Con trai A Sử Na Khải La của Khả Hãn Phủ Độ Thiền Vu đã bị hạ thần bắt giữ. Đây là lời khai của hắn. Nếu bê hạ không tin thì có thể đối chất trực tiếp. Có điều với tình hình hiện tại thì tạm thời khó mà làm vậy được. Ngoài bản lời khai này ra, thần con lấy được lời khai của các vị phó tướng trong đoàn quân của hắn. Đêm nay, phủ đô hồ thiền vu định xông vào thành trợ giúp ung vương Các binh lính chấn thủ ở cổng thành đông đều tận mắt chứng kiến Đến nay vẫn có kẻ bỏ trốn chưa bắt được Nếu bệ hạ vẫn không tin, cũng có thể triệu lính phòng thủ đến hỏi Nói xong câu này, y đưa tay về phía trước Nội thị lật đật nhận lấy, không dám ngẩn đầu, đưa tới trước giường Đế vương vươn bàn tay khẳng khiêu ra nhận lấy Tờ giấy lay động, hơi thở của ông ta ngày một nặng nề, như bị ai đó túm chặt cổ họng. a sử Na Khải La nói, phủ đô hộ thiền vu chảy đường thuận lợi cho đột quyết đều là vì ung vương bức bách. Ung vương nói, đó là kế hoạch hoàng trưởng tử vạch ra. Chỉ cần phủ đô hộ thiền vu làm theo thì tức là phò tá hoàng thái tử. Lại tuyên bố, thứ đột quyết muốn là thắng được đất Bắc, giết chết an bác đại đô hộ, cướp đoạt tài sản đất Bắc không động đến những nơi khác. Còn ông ta và An Bắc Đại Đô Hộ không hợp nhau đã lâu, vừa hay cũng muốn Phủ Đô Hộ An Bắc rơi đài. Đột quyên thông qua ung vương đáp ứng sau khi thắng đất Bắc sẽ giao hảo với Trung Nguyên, cũng sẽ hòa đàn và dốc sức ủng hộ Hoàng tử lên ngôi. Một khi Hoàng trưởng tử kế thừa vương vị thì sẽ mở rộng Phủ Đô Hộ Thiền Vô thành Phủ Đại Đô Hộ Thiền Vô, bỏ xa các Phủ Đô Hộ khác. Cũng sẽ luận công thành hộ quốc Nhưng đột quyết lại bại trận Nay hoàng trưởng tử cũng đã bỏ mạng Phủ đô hộ thiền vu cho rằng Mọi thứ hóa thành công cốc Chẳng ngờ đột quyết lại quay sang ủng hộ ung vương Ung vương dễ dàng bị thuyết phục Lại đến tìm phủ đô hộ thiền vu Hứa hẹn nhiều thứ tốt đẹp Lại uy hiếp nếu không giúp Sẽ tố cáo lên ngự tiền Phủ đô hộ thiền vu cũng đánh giá Tình hình hiện tại Úng vương tất sẽ là lựa chọn của đế vương, thế là đành phải bước lên con đường phản động, dẫn binh tới giúp. Những lời khai khác, cơ bản cũng giống vậy. Màn được vé lên, đế vương bỗng quẳng sắp dưới ra ngoài, ho khan một chàng. Lúc phát hiện có thế lực uy hiếp hoàng quyền, ông ta đã cố ý xa lánh ung vương. Bởi cảm thấy gã quá ngô ngốc, không thể trọng dụng được. Nào ngờ đâu chỉ có ngu, được sùng ái nhiều năm đã khiến cho lòng tham của gã phòng lớn đến mức này, còn dám dẫn địch vào nhà. Không ngờ bên cạnh ông ta lại có một đám phế vật không đầu óc như thế. Hò sạc sụa khiến tấm mản đung đưa, đế vương giơ tay níu màn đỡ lấy cơ thể nặng nề, tay trống lên mép giường, khè khè đứt quãng nói. Hoàng tử không thể cấu kết với đột quyết được, không thể nào. Thôi minh độ ngẩn đầu, nhìn lướt qua giường rồi nói tiếp. Bị hạ nói chí phải, hoàng trưởng tử bị ung vương hãm hại, chuyện này không liên quan tới hoàng trưởng tử. Hoàng trưởng tử vì bao đệ mất mà đau lòng tới mức qua đời. Phục đình không động đậy nghe cả vào tay, sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm. Đế vương như đã bình phục lại, dường như chấp nhận lý do này, hồn hền nói. Các người muốn thế nào? Phục đình đột ngột lên tiếng. Xin bệ hạ lập tức bắt giữ ung vương, quyết không thể lập y làm chữ quân. Đế vương nhìn vệt máu thấp thoáng trên áo tràng, lúc này mới thực sự nhìn rõ, đã đô hộ được chính tay mình đề bạt đã tới đây như thế nào, là nắm đau, tắm máu mà tới Thế là lại ho khủ khụ Bỗng bên ngoài, truyền đến tiếng la hét hoảng hốt, cung nhân ở cửa như đang chạy nhanh, có người đang gọi Ung vương từ đông cung giết tới. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị một loạt âm thanh khác vùi lấp Phục đình vẫn quỷ không nhúc nhích Bệ hạ yên tâm Thần chỉ âm thầm vào cung Để đoạt lại kiểm soát cửa cung khống chế ung vương Binh mã ở đây cũng không nhiều Nhưng thiết nghĩ vẫn đủ để dồn một ung vương Nếu như vậy thì đúng là gột sạch quanh thánh Đế vương lại ho từng trận như không dừng được Không biết là ho vì bị ung vương đả kích Hay là do sự sắp đặt tỉ mỉ của chàng Chỉ nhắc đến mấy câu nhẹ nhàng, nhưng một thân dính máu của chàng đã chứng tỏ, chốc lát này chẳng hề dễ dàng đến vậy. Trong tiếng ho sù sụ, loang thoáng nghe thấy tiếng ung vương gào thét bên ngoài. Gào rằng mình oan, gào rằng muốn cặp vua. Nhưng cuối cùng, những âm thanh đó, ngày một dần xa. Đế vương bị phẫn đan xen, cơn giận dâng chào khi nghe tiếng kêu gào kia. Đến lúc rừng ho, thì đã chẳng còn sức chống đỡ. Cách tấm màn rũ nhìn ba người đang quỷ Các người đã tính toán chu toàn Lại còn dẫn theo người đến Bởi biết giang sơn của chẫm Đã không còn người để truyền Lý nghiên im lặng nãy giờ Chợt ngẩn đầu lên Nhìn vào trong màn Màn đã đầu vén lên Cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy diện mạo của thánh nhân Bùi tóc hoa dâm Cương mặt già càng tiểu tụy Hai mắt đục ngầu Xưng tên đi Lý Nghiên vô thức nhìn sang bên cạnh, Phục Đình nhìn cậu, cậu như hoàn hồn, lấy lại tinh thần, dần xuống tâm trạng đang dâng trào quần quần, cục mắt đáp... Con trai Quang Vương, Lý Nghiên Con trai Quang Vương sao? Như vậy tức là, ngươi đã khỏi bệnh Đấy Vương cũng phần nào đoán ra, người được Phục Đình dẫn tới đây còn có thể là ai, chỉ có thể là cốt nhục của Quang Vương mà ông ta ba lần bốn lượt trừ khử không được Bệnh dịch ư, đâu phải là ngọn đèn cạn dầu." Đôi mắt đục ngầu của ông ta chuyển sang thôi minh độ, xem ra thôi thị cũng muốn ủng hộ người này lên làm chữ quấn. Thôi minh độ lại quỳ rạp xuống lại Thôi thị đã theo bệ hạ nhiều năm, hiểu rằng bệ hạ một lòng lo cho hoàng quyền, nếu không phải vì chuyện thừa kế, thì tất người cũng sẽ không chọn ung vương. Nhưng ung vương là kẻ đại nghiệp bất đạo, chỉ sắp tâm hại bệ hạ để giành lấy hoàng quyền, ăn sau này sẽ còn khiến bách tính lầm than. Nếu đã thế, vậy sao bệ hạ không bỏ qua hiểm khích ngày trước, nghĩ cho hoàng quyền đến cùng, chọn người thích hợp hơn? Trượt một âm thanh sắc đẹp vang lên, đế phương hất lưu hương trước bàn đi. Lưu hướng lăn xuống bên cạnh Lý Nghiên cho đổ ra, kéo dài từ trước vạt áo cậu ra xa. Đến lúc này, đế vương mới thực sự nổi trận tam bành. Người có tư cách gì? Lý Nhiên cúi đầu, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành đấm. Không có tư cách. Thế người dựa vào đâu, đòi làm chữ quân? Bởi vì, ung vương càng không có tư cách hơn thần. Đế vương chống người trên giường, thờ dốc dồn dập Hơn nửa cuộc đời ông ta đều đấu tranh vì Hoàng Quyền, chính vì vậy mà không ngại diệt trừ thế lực phiên vương, không ngại áp chế phủ đô hộ ở Biên Cương, chấp nhận để đất Bắc tiếp tục nghèo khó. Cũng vì Hoàng Quyền, cảm thấy con trai trưởng quá tầm thường, dễ bị thao túng, không gánh nổi trọng trách lớn lao. Chỉ có con út là giống ông ta nên mới giúp lòng bồi dưỡng, định phế trưởng lập ấu. Làm những chuyện ấy cũng vì Hoàng Quyền, nhưng dốc sức khổ lòng như thế, đến khi ngoái lui mới thấy, dòng họ thưa thớt, mọi người xa lánh, rồi nay lại trải đường vì người khác. Nghĩ cho Hoàng Quyền đến cùng, quay đi mảnh lại, cuối cùng vẫn là vì Hoàng Quyền. Nghĩ tới đây, chẳng hay nên vui hay là sầu, ông ta đột ngột cười phá lên. Đây là báo ứng của ông ta, chắc chắn là báo ứng.